Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3878 bánh từ trên trời rớt xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, nhảy lên dựng lên. Hắn toàn thân đều bao phủ lên rồi tầng một nồng đậm sát khí, sắc mặt, càng là dữ tờn vô cùng. Hách hách trực xuyến thô khí trên người chỗ phát ra uy áp càng là cực kỳ cổ quái. Trợt mạnh chợt yếu. Một lời khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Trước một khắc phản phất là độ kiếp hậu kỳ thiên ma nháy mắt sau đó. Rõ ràng lại trở nên cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Thì cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Rút cuộc nét mặt của hắn bình tĩnh trở lại rồi. Nhìn nhìn hai tay của mình. Trên mặt tràn đầy khó tả sắc mặt vui mừng. Sau đó rõ ràng ngựa đầu cười như điên rồi hạc hạc, thật sự là ngu. Ngốc trời cao đãi ta, thật đúng là ừ hậu vô cùng, muốn đoạt xá ta. Kết quả lại không công đưa cho bản kiếm tôn lớn như thế một phần lễ. Vật, đây là trời cao, cũng muốn để cho ta đối với cái kia lâm tiểu tử. Báo thù sao? Thiên tuyển kiếm tôn tóc tai bù sủ tựa như tên điên bình thường ẩm ý. Vô tỏ, cũng khó trách hắn sẽ vui mừng đến cực điểm. Kinh lịch vừa rồi thật sự quá thần kỳ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vốn là họ trời sáng bị một không biết từ đâu xuất hiện ma hồn đoạt, xá. Lúc ấy thiên tuyển kiếm tôn cho là mình chết chắc rồi. Cái kia ma hồn tuy rằng suy hiếu, nhưng cảnh giới lại hàng thật xá Thật là độ kiếp cấp bậc. Thậu kỳ lão quái vật. Tồn tại như vậy mình tại sao có thể chống lại đâu. Thiên tuyển kiếm tôn vừa sợ vừa giận. Trong nội tâm sợ hãi lại càng. Không phải nói. Nhưng hắn đương nhiên không muốn bó tay chịu trói Dốc sức liều mạng. Phản kháng lấy. Mặc dù hắn trong nội tâm cũng hiểu được. Như vậy phản kháng hơn phân. Nửa không chỗ hữu dụng. Song vương thực lực trinh lệch quá xa. Dù là ma hồn rất suy yếu nhưng chết gầy lạc đà cũng nên so với ngựa lớn bên trên rất nhiều. Chính mình nhất định là không có vi vọng. Loại này phản kháng chẳng qua là một loại bản năng mà thôi, không. Muốn thì cứ như vậy đem sinh mệnh buông tha cho. Cách đó hiểu được lại sinh ra làm cho người ngoài ý muốn kết quả hắn. Không chỉ có còn sống còn phản đem cái kia mưu đồ làm loạn ma hồn cắn. Nuốt hết. Điều này sao có thể đâu. Đoạt xá người bị dung hợp. Sống sót thiên tuyển kiếm tôn như lọt vào trong xương mù, mình cũng. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thực lực của mình xa xa không kịp, có thể giữ được tính mạng. liền không sai, làm sao có thể đảo khách thành chủ. Trong lúc này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Với tư cách kinh nghiệm bản thân người, hắn cũng là đần độn u mê. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình luôn sống sót rồi. Không chỉ có như thế, thực lực của hắn vẫn còn vốn có trên cơ sở tăng. Vọt rất nhiều trực tiếp đem độ kiếp cảnh dưới bình cảnh đột phá. Một, đường tăng vọt đến hậu kỳ. Trời ráng đại lễ. Mà kỳ ngộ như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ chỉ sợ cũng chưa từng từng có. Đoạt xá người mua dây buộc mình cũng không phải là không có đấy. Nhưng chưa từng có nghe nói ai cắn nuốt đoạt xá người nguyên anh hồn. Phách thực lực còn có thể bởi vậy tăng vọt đấy. Đây không phải là phù hợp lẽ thường. Theo lý thuyết con đường tu tiên. Là không thể nào xuất hiện như vậy Đường tắt đấy Có thể hết lần này tới lần khác cơ duyên xảo hợp Đã bị thiên tuyển Kiếm tôn gặp phải Đây không phải trời cao chiếu cố là cái gì Hắn ở đây cuồng hỉ ngoài Sắc mặt cũng rất nhanh tỉnh táo xuống dưới Trời cao chiếu cố Nhưng mình lại không thể bởi vậy liền đắc ý vinh Váo rồi càng là cơ hội tốt Càng phải quý trọng, việc cấp bách là Đem cảnh giới vững chắc Về phần tìm cách kia công tôn Ngọc Nhi trả thù Đương nhiên cũng liền Có lẽ tạm hoãn rồi Dù sao giết chết nàng này Chỉ có thể ra nhất khẩu ác khí Nếu là bởi Vậy gặp phải biến cố gì Có thể đã được không bù mất Mà mình bây giờ đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả Chỉ cần đem cảnh Giới vững chắc Thì có tiền vốn tìm cái kia lâm hiên báo thủ Lâm tiểu tử trời cao nếu như đều giúp ta Một ngày kia bản kiếm tôn Nhất định sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách Thiên tuyển kiếm tôn ngẩn đầu lên Trong miệng phát ra ác độc nguyện Rùa sau đó toàn thân ma mang cùng một chỗ Đường cũ đã bay trở về Mà hết thảy này công tôn Ngọc Nhi Cũng không rõ ràng tại chút bất Chi bất giác Nàng đã qua sự môn quan giáo qua một vòng. Lúc này công tôn Ngọc Nhi như trước tại tỉnh liên trì, lo lắng chờ đợi. tại tin tức. Hôm nay tiên đảo Minh vừa thành lập, đúng là sĩ khí tràn đầy thời. Điểm vì vậy mượn cơ hội đối với vực ngoại thiên ma đã phát động ra. Quy mô phản công. Một phương diện thu phục đất đai bị mất, một phương diện khác cũng là... Tích góp từng tí một cúi vọng nhân khí. Mấy đại tông môn tất cả chịu trách nhiệm một mảnh địa vực toàn lực. xuất kích lúc này thời điểm ai có thể đủ đạt được lớn nhất công tích. Ai liền có khả năng nhất trở thành tiên đảo minh người chủ trì. Mà dưới tình huống như vậy chính mình chỗ phụ trách vân phong quáng. Mạch nhưng là nhiều lần công không thể công tôn ngọc nhi làm sao có thì không trong nội tâm sốt ruột. Chương liên cách phế vật này chẳng lẽ là cố ý không cần mạng sao? Công Tôn Ngọc Nhi khuôn mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia tức. Giận đã càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Hai người tại 1000 năm trước, nguyên bản thì có ăn oán, chẳng qua là sự dịch thời di, dùng Công Tôn Ngọc Nhi đại khí đã cảm thấy không cần Phải cùng hắn tích cực xuống dưới Dù sao hai người thân phận thực lực Hôm nay đã hoàn toàn không lại Một cấp bậc cùng hắn tính nợ cũ Chỉ biết mất mặt mà thôi Dù sao năm đó Đối phương cũng không thể cho mình tạo thành thực chất Tính tổn thương Như vậy chuyện cũ như mây khói Mình cũng liền cười Trừ Thật không nghĩ đến chính mình nguyện ý đại khí cái kia trương liên Là quá không thức thời rồi chút ít Âm thầm cho mình sự bán tử Chính Là một cái vân phong quáng mạch mà thôi Thủ vệ vực ngoại thiên ma Chưa đủ tiến công tu sĩ Thực lực 1 phần ba Cho dù có trận pháp đem Trợ lại làm sao có thể thật sự ngăn trở Hiển nhiên là cái kia Trương Liên không cần mạng nguyên nhân Quả thực muốn chết Công tôn Ngọc Nhi Nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua Nhưng cũng sẽ không có. Dung túng vừa nói đối phương nếu như không biết sống chết cái kia. Mình cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghĩ tới đây công tôn Ngọc Nhi trên mặt lộ ra một tia sát khí. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua thiếu nữ lại tu mi nhảy lên. Dường như cảm giác được cái gì. Qua ước chừng mấy hơi công phu. Nhất đảo cầu vồng đập vào mi mắt. Hào. Quang thu liếm lộ ra một mặt sắc vàng như nến trung niên nhân mặt. Vải thô trường Sam trên quần áo vết máu loang lổ. Hiển nhiên đã chảy. Qua vô cùng gian khổ đại chiến. Người này hai chân hơi dính mặt đất. Lập tức nạp đầu liền đối với công. Tôn Ngọc Nhi đã bái đứng lên. Lạc sư sơn. Sơn. Quy. Quy. Y. E. Tị. Là ngươi? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vậy mà chật vật đến? Tình cảnh như thế, trước mắt nam tử cũng là vân ẩn tông tu sĩ tham gia tiến công vân. Phong quáng mạch trận chiến chẳng qua là không nghĩ tới, lại chật vật. Đến tận đây, khởi bẩm sư thúc, phủng mệnh tham dự vây công vân phong quáng mạch. Đồng đảo đã toàn quân bị diệt kính xin sư thúc làm chủ. Trung niên, nam tử sản xuất tại chỗ khóc lớn, hắn cũng là vận khí không tệ mới. May mắn đào thoát một mảng đấy. Cái gì toàn quân bị diệt, điều này sao có thể đâu. Công tôn Ngọc Nhi quá sợ hãi, như vậy một màn là nàng nằm mơ cũng. Chưa từng nghĩ đến cuối cùng xảy ra chuyện gì đối phương viện. Quân đều đã bị chặt đứt rồi, mạnh yếu trinh lệch cách xa các ngươi. Làm sao có thể toàn quân bị diệt Sư thúc hỏi đệ tử Ta cũng là đần đồn u mê Ngươi họ lạc nam tử lên Tiếng khóc lớn bắt đầu tiến triển hết thầy thuận lời Mắt thấy đều Muốn đem vân phong quáng mạch phá được Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên gặp vừa để xuống ra lời hại vực ngoại thiên ma đối phương như Là lăng không xuất hiện đấy truyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung